Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi, còn đèn này đi 10, 9, 8, 7 Chỉ bắt đầu đi Sao ạ? Có thấy thú vị không? Con đẹp thở hồng hộc Mắt bắt đầu mở dần đi vì máu thấm vào Nhưng không còn thời gian để ý tới À dùng hết tất cả sức lực còn lại mà truyền tới Giờ đấy con đẹp chỉ là một con cá đã nằm trên thớt sáu năm bốn ba đừng mà đừng mà con xin cậu Con đẹp nừng nào chỉ còn một chút nữa thôi g lên nào Chị thúc dục quả thật chỉ còn cớ sáu gang tay nữa thôi là đến nơi con đẹp cứ như thiêu thân chuẩn nhanh về phía trước ai một ha <cười> giỏi mày tới <thì> đích rồi ha <cười> Có phải cậu sẽ tha cho con không? Con đẹp thi thao. Đương nhiên rồi. Hắn nắm đầu con đẹp sách ngược lên. Duyệt. Hắn còn mạnh vỡ trường đó. Dùng sức rạch một đường rất sâu ngay cổ con đẹp máu phun ra từng hội. Còn chưa hết hắn dùng chân đập mạnh lên lưng của nạn nhân. Rồi dốc hết sức giặt mạnh lên. Chỉ bước đầu con đẹp quẳng sang bên. ha hà hà Tao nói ta cho mày, có nghĩa là đưa mày đi nhanh, để mày khỏi phải chịu đau đớn. Giờ đây, không nơi nào trên người hắn mà không có máu. Hắn như một con quỷ không có nhân tình, đang sụng giữa loài người. ăn nhìn đôi tay đầy máu tanh, đôi mắt sáng quắc, miệng hắn cười khanh khách Muốn giành lại thứ của tao hả? Không dễ đâu. Xong rồi trên vòng thải, hắn dường như đập phát cuồng. Bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cản trở hoặc gây trở ngại cho hắn thì kết quả đều như nhau. Cạch, nụ cười có trí ngưng bật, cánh cổng từ từ mở. người gai đó, mắt đấm lệ, ướt nhòa run dày trước gió không nói nên lời. Chỉ cách nhau một cánh cổng thôi mà như xa xăm đến bất tận giữa địa ngục và thiền đường. Hắn đứng đó ngắm nhìn nàng, đôi môi run run không nói nên là Là anh sao, quả thật là anh sao Dung lầm bằng, hắn cúi đầu không nói Biểu hiện trên quần mặt vô cùng khó diễn tả Anh không phải là con người, anh không phải là chồng của tôi Dung hét lên nước nở Dung, anh xin lỗi Chỉ thì thầm Anh là tên giết người, tôi sẽ báo công an Nói xong, Dung chạy đi Chí hoàng hốt lao đến, nắm lấy tay Dung lại. Muông ra ai đó cứu tôi với. Dung nghe toán lên, bốc. chỉ đưa tay chấn ngay cổ Dung khiến của ngất xịp. Hắn liền đưa tay đưa lấy Dung. Đôi mắt hóa hiền lạnh nhìn cô tha tiết ôm chặt Dung vào lòng chí thỏ thẻ. Tại sao em lại về đây? Tại sao chứ? Hắn xiết thật mạnh đôi vòng tay, vượt mái tóc huyền của Dung. Nát sau hắn bỏng cô lên và nhẹ nhẹ đi vào phòng cảnh đó không xa Không biết Lan đã đứng đó từ khi nào Sau khi thấy Chí đưa Dung vào trong Bóng cô cũng quất dạng ngày sau đó Tại cái quan cảnh xa điều tra huyện Long Mỹ Phòng kiệt giáp Sau một đêm dài ràng ràng Nỗi thống khổ đã hẳn sâu trên khuôn mặt của Dung Giờ đây anh tràn đầy nỗi sợ hãi Anh sợ phải đối mặt với những chuyện sắp đến Sợ sẽ phải đối mặt với người con gái anh yêu Trời ơi mẹ ơi Dũng thì thầm Cô ấy là người con yêu suốt cuộc đời Vậy mà đã ra tay sát hại cha mẹ Hai người mà con kính trọng và yêu quý nhất Tự hỏi con phải làm sao cho đáng đấy Chào Dũng Anh có khỏe không Người vừa lên tiếng không ai xa lạ Chính là tím Gã chậm chậm đưa tay lên mồi điếu thuốc lá Là anh sao Phải tôi đây. Cha tôi có phải là do nhàn giết hay không? Tín tròn xe mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt giờ đã tiểu tụy đi nhiều và có phần xanh xao. Đôi mắt thâm đen chắc hẳn đã vì chuyện này mà đau khổ rất nhiều. Nhưng Tín không thể hiểu được làm sao mà Dũng biết được chuyện. Mà gã sao phải nói? Và thật khó mà mở lời để nói cho Dũng biết rằng cha anh đã mất. Làm sao anh biết được cha anh đã chết? Tín hỏi. Đôi mắt có vẻ nghĩ ngại. Là vợ tôi nói cho tôi biết. Tại sao anh lại hỏi vậy? Dũng khá ngạc nhiên. Anh không hiểu tại sao nét... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net